Trước 11, đứa con của ác quỷ Chỉn chiêu vào Bạch Ngọc Đường đi tới văn phòng SCI Bên trong rất vắng vẻ Chỉ có Tưởng Bình, miệng ngậm bánh bao ngồi sau máy tính Chạy lại chào hai người Mọi người đâu? Ra ngoài hết rồi à? Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình gật đầu Tưởng Khánh bảo đến thay cao cho Triệu Hổ Nghe nói cậu ta bị cô nhóc kia lần qua lần lại cho sắp chết rồi Quân Chiều của Trương Long đang theo dõi cổ chị Nam Công tôn, ngày hôm nay vẫn chưa tới <cười> Chỉn chiêu và bạch ngọc đường nghe được hai chữ công tôn sắc mặt ngược ngùng, hò khàn hai tiếng Cậu thức cả đêm à? Chỉn chiêu nhìn phần tâm quần quanh mắt Tường bình Ai... Tưởng bình bắt đắc dĩ lắc đầu Tôi vốn định tra thông tin của cái trại huấn luyện sát thủ kia Kết quả online giảm một đống cái gì mà hung thủ với trại xa thủ Nhớ đến mức nhìn không nổi Lại còn có hai tên hẹn tôi đi tự tử nữa chứ Lúc này cửa lớn mở ra Được Bạch Trì ôm thùng đi vào Chào buổi sáng Chiến chiều ôn hoà chào cậu Chào buổi sáng Em, em tới đưa báo cáo Bạch Trì rút ra nhìn Bạch Ngọc Đường Đội, đội trưởng Bạch Bạch Ngọc Đường buồn cười Cậu nhóc này thật sự không giống với người Bạch ra Thủ thuộc xong hết rồi chứ Xong rồi ạ Bạch Trì gật đầu Bạn này có trống này từng bình nhiệt tình dọn lại chữ bàn bên cạnh Em cùng anh đều là văn trước Hai ta làm bằng xóm đi Vâng Bạch Chì vui vẻ ôm thùng đi qua Chỉn Chiêu gần như có thể thấy được Một cái đuôi màu đằng sau cậu Lại còn đang vẫy lên hồi Lắp lắp đầu dù đi hình ảnh không hay ho trong não Chỉn Chiêu cười hỏi Em em về đây sẽ bên nấy không tức chứ Không ạ Bạch Chì đòi mặt cúi đầu nằm nói, Bọn họ thiếu chút nữa là nổ pháo ăn mừng thì có Bởi vì đi trực cùng cậu Đồng nghiệp với việc sinh mạng bị nguy hiểm Vì thế tất cả mọi người đều tránh cậu Lần đi tuần nào cũng chỉ có một mình em em cần cần phải làm gì ạ? Đội...đội trưởng Bạch chỉ cố lấy dũng khí hỏi Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường nhún vai Trước tiên em cứ làm quen một chút đi Sau đó sẽ nhanh có việc thích hợp cho em thôi Còn nữa... Bạch Ngọc Tường vỗ vỗ vai Bạch Trì Em gọi anh không là được Anh lớn thế này mà vẫn chưa bao giờ được làm anh trai cả Nói xong lương Triển Chiêu Toàn phải gọi người khác là anh He he Triển Chiêu cười, nói với Bạch Trì Em cứ gọi mọi người ở đây bằng anh là được Đừng lo quá, thoải mái đi Vâng Bạch Trì vô cùng vui vẻ, cố sức gật đầu Bạch Ngọc Tường và Triển Chiêu cùng nhìn đến một cái đuôi vẫy lia lia phía sau tiểu Bạch Trì Lắc đầu lần thứ hai Ngày hôm nay bị gì vậy? Toán bị ảo giác Điều Bạch, chỉ Chiêu Tiếng gõ cửa vang lên Lư Phương, phát ngôn của cảnh sát đi đến, nói Có người tìm hai cậu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ra phía sau Lư Phương Thấy một người phụ nữ ăn mặc nhãn nhặn Không phải người châu Á Tóc bạc trắng, năm mi tuổi, đào nhã, đoan trang Có chuyện gì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi Người phụ nữ dùng một ánh mắt xem xét triển chiêu vào bạch ngọc đường Đây là tiến sĩ triển và cảnh sát bạch sao Hai người gật đầu, cố nhớ một chút Chắc chắn không biết người phụ nữ này Đây là bà Rora, hội của tiến sĩ Wilson Lưu Phương giới thiệu Trên mặt triển chiêu cùng bạch ngọc đường xuất hiện một tia kinh nhạc Tiến sĩ nói ông ấy muốn gặp hai người Có đầu mối liên quan đến vụ án cần cho hai người biết Cậu đồng ý theo tôi đến bệnh viện chứ Chỉn Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức đi theo người phụ nữ tới một viện điều dưỡng tư nhân xa hoa của thành phố S Ê chị ấn Tiến sĩ Sơn ngồi dưỡng trên ghế sofa, mẹ ngậm tàu thuốc, thần thái vẫn hồng hào sáng láng như trước À, cảnh sát bạch, cậu thấy mà lại là ân nhân cứu mạng của tôi Nhìn tiến sĩ sơn mặt mây hồng hào béo tốt Chỉn Chiêu và Bạch Ngọc Đường lít nhau, lòng nói Bộng giả người nước ngoài này, bệnh chỗ nào? Tiến sĩ, ông lại hút thuốc, cẩn thận kéo bị cô y tám bắn bây giờ Một người cười nói đi từ ngoài cửa vào Chiến cùng Bạch Ngọc Tường quay đầu lại nhìn Chính là ngôi sao Hollywood đã gặp qua ở bởi tiệc trước đó John King ha, đính làm gì? John, mau từ đây, đây là ân nhân cứu mạng của chúng ta đấy Tiến sĩ Wilson và John hẳn là quen nhau Ông quay sang bắt chuyện với anh John lịch sự bắt tay cùng Chiến chiêu và Bạch Ngọc Tường Xin chào Trong lúc bắt tay với Trịnh Chiêu Trôn nhẹ nhàng xếp lấy bàn tay Trịnh Chiêu mỉm cười Trịnh Chiêu cảm thấy có một tiếng bất thường Còn Mạch Ngọc Tường bên cạnh thì đã nhăn mày lại vội vàng lúc Mạch Ngọc Đường đang bề mặt bằng năng sát phí qua một bên Trịnh Chiêu cười hỏi rưa sơn Tiến sĩ, ông nói có banh mối và muốn cho chúng tôi biết Ấm Mạch Ngọc Tường ngồi xuống ghế sofa Trịnh Chiêu trường anh ý bảo hãy kiên nhẫn, đừng nóng lấy Chính sự quan trọng hơn đánh ngọc tường trở ngược trở lại Nếu không có chính sự Ông đánh cho hắn răng cỏ rơi đầy đất thì thôi Cầm tức ngừng đầu Nhìn thấy trôn đang nở một nụ cười bất minh với mình BOOM Chỉn chiều nắm chặt lấy tay bạch gọc tường Đau đến mức làm anh giật mình Mèo thối, làm gì Không thử đánh nhau Thằng kia muốn bị đánh Đồ chuẩn bạo lực Hắn đùa giỡn cậu Cậu có chứng cứ gì Hừm <cười> Ngoan nào, tôi muốn cho hai cậu thấy thứ này Hoàn toàn không chú ý đến Bạch Ngọc Tường và Triển Chiêu đang dùng mắt gãi lộn với nhau Đến sĩ Russell lấy ra hai phong bì đặt lên bàn Đây là... Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Tường tiếp nhận phong bì Mở ra, mỗi phong bì được có một xước hình và một cái thẻ Trong phong bì thứ nhất chính là hình của tề lỗi Một nửa là hãng sức trẻ phơi phới cầm guitar pass vào ba ngày Một nửa là hắn lãnh khốc cầm xuống ngắm vào ban đêm. Phòng bì thứ hai là Dương Phong. Một nửa là hắn cầm sách mang dáng vẻ đầy thư sinh vào ban ngày. Một nửa là hắn với vẻ mặt khắp máu đi chiến người vào ban đêm. Hai cái thể giống nhau, thể màu đen, giữa có bốn chữ đỏ như máu, đứa con của quỷ. Mặt đằng sau là hình vẽ một con quỷ cầm lưỡi liềm của một dòng chữ tiếng Anh, Killer Training Camp. Chiến chiều cùng Bạch Ngọc Đường trợn mắt há mồm, cùng nhau hỏi Đừng gửi tới khi nào? Vương Sơn cũng thu lại nét tươi cười trên mặt, có chút lo lắng nói Ngày sáng sớm ngày hôm nay, xuất hiện tại cửa phòng tôi Phong vị trắng bóc, không thấy tên, cũng không thấy địa chỉ Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Wilson Những tấm hình này có ý gì? Tại sao lại được gửi cho ông? Vương Sơn gật đầu Cảnh sát bạch của tôi Cậu không nghiên cứu tâm lý học nên tạo nào không biết Nhưng mà Triển, cậu chắc hẳn đã nhìn thấy rõ Bạch Ngọc Tường kinh nhà quay lại nhìn Triển Chiêu Thế anh đang cau mày, vẻ mặt lo lắng, chậm rãi nói à nhân cách Hưa Sơn cầm lấy tẩu thuốc, thỏa mãn cất đầu Đúng thế Thế vẻ mặt mơ mịt của Bạch Ngọc Tường Hưa Sơn tiếp tục giải thích Công trình nổi tiếng nhất của tôi là sáng tạo chính bản thân Nói theo cách tương giản, thứ tôi cống hiến cả cuộc đời nghiên cứu chính là động cơ của hành vi và tính cách của nhân loại Đối với nhân cách phân liệt, đã có những tranh luận tồn tại trong giới tâm lý học, chủ yếu trên làm hai phe lớn, một là cộng sinh, một là ký sinh. Cái gọi là cộng sinh chính là sự bình đẳng giữa những nhân cách phân liệt, hai hoặc nhiều hơn hai nhân cách phân liệt cùng trong một cơ thể. Còn ký sinh thì lại cho rằng, nhân cách phân liệt chỉ là một phần được tách ra từ nhân cách chính, giống ký sinh và nhân cách chính. Hút mồ hơi thuốc, Wilson tiếp tục nói, nhưng lý luận học tục của tôi và Hay kiến trên lại hoàn toàn khác nhau. Tôi cho rằng, nhân cách phân liệt căn bản không tồn tại. Không tồn tại! Bạch ngọt đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, nói bổ sung. Lý luận của tiến sĩ đã từng khiến cho giới học thuật tranh lận rất kịch liệt. Ông cho rằng nhân cách phân liệt hiện thực tế chỉ là một loại ảo tưởng do não người dựa và những động cơ khác nhau tạo ra một nhân cách giả. Đúng, Wilson đứng lên, thăm thải tới bên cửa sổ. Tổ kiên quyết phủ nhận những lý luận của nhân cách phân liệt của những lý luận theo nó. Nhân cách phân liệt không tồn tại. Vậy những bức thư này, đành học đường đâm chiêu nói là để bác bỏ lý luận của ông. Wilson gật đầu tán thường. Đúng thế, đành học đường cùng chỉn chiêu liếc nhau cảm giác kỳ lạ. Tôi cũng chẳng có sống được bao lâu. Danh tiếng, tiền tài, tất cả tôi đều đã có. Trước đây tôi thích thấy những chuyên gia vì lưỡi lượng của tôi mà tranh lượng công dứt. Thế nhưng hiện tại, cảm thấy tất cả đều là ngu xuẩn. Nếu như chỉ vì bác bỏ lý lượng của tôi mà thương tổn sinh mệnh vô tội, tôi chỉ cảm thấy nghiệp trứng của mình thật nặng nề. Lưu sơn dừng lại một chút, quay đầu nhìn triển chiêu vào vạch Ngọc đường. Tôi quyết định, Giúp các cậu dụ kẻ kia ra Rụ Chỉn chiêu cũng không hiểu Bạch Ngọc Đường có phần như hoặc nhìn đông Ông đợi làm thế nào Tiến sĩ dự định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng sức khỏe hồi phục Trôn đứng gấp bên nói Bạch mời đều là người trong giới tâm lý học Chỉn chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt Tôi không cho rằng đây là một quyết định sáng suốt Bạch Ngọc Đường cao mày Quá mạo hiểm Ông sẽ có khả năng bị tấn công lần thứ hai Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến tính mạng của mình. Vừa sơn cố chấp lắc đầu, tôi mời hai cậu đêm nay đến dự tiệc. Vừa nói vừa đưa ra hai tấm tiệp mời. Dù hai cậu có tới hay không, buổi tiệc vẫn được tổ chức đúng giờ. Vừa sơn nói, tôi hy vọng đến lúc đó, hai cậu sẽ tìm được kẻ khả nghi. Chỉ chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói gì. Ông già này, cán bàn không phải đang hỏi ý kiến, mà là đang ra lệnh. Lá rồi mà còn liều mạng là bệ quá sức Ô một bụng đầy hoang mang ra khỏi viện điều dưỡng Anh Ngọc Đường mở cửa xe Thôi nói này Miu Nhi Đầu mối này thực sự có chút kỳ lạ Ừ Chiến chiêu gật đầu Nhưng mà một cơ hội như thế Với cách làm việc kiêu ngạo của tổ chức kia buổi tiệc lần này chắc chắn sẽ tham dự Được rồi Khởi động ô tô Anh Ngọc Đường hiếu kỳ hò chiến chiêu Cậu không phải đã từng nghiên cứu những cách phân liề sao Cậu theo phải nào, hay nào cũng không theo chỉ chiêu cười, có thời gian rảnh thì đi nghiên cứu mấy thứ linh tinh này Chẳng thà đi nghiên cứu làm thế nào mà hết bệnh còn tốt hơn Haha, <cười> ảnh ngọc tường gật đầu Có lý, mèo đúng là mèo Cậu nói chẳng khớp nhau gì hết chỗ nào không khớp Có lý hay không, và có đúng là mèo hay không, hoàn toàn không liên quan đến nhau Tôi đâu có nói cậu có lý về cậu là mèo đâu Vậy cậu có ý gì? Ý của tôi là vì cậu có lý cho nên cậu là mèo. Bởi vì cậu có lý cho nên cậu là mèo. Với cậu có lý vì cậu là mèo. Bản chất hai cái đó khác nhau sao? Đương nhiên là có. Chỗ nào? Một cái là mèo phía trước, một cái là mèo phía sau. Đây. Thế cậu không nói gì hết. Chốt chết. Cái gì? Bởi vì cậu là đồ cho chết cho nên không cần nói chuyện. Là phối bắt trước tôi. Đường ấn nút trả lời Có chuyện gì vậy Vương Chiều? Xếp, cô chị Nham đã chết Cái gì? Chiển chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng kinh nhạc Chết như thế nào? Chưa có kết luận rõ ràng Nhận định sơ bộ là do uống thuốc độc tự sát Bọn tôi tới ngay lập tức Hút điện thoại, Bạch Ngọc Đường tăng tốc chạy về cục cảnh sát Trong văn phòng SCI, Bạch Ngọc Đường và Chiển Chiều nghe Trương Long cùng Vương Triều kể lệnh tam bộ sự việc Đây là thuốc gì? Anh học Tường cầm lấy tưới nhựa chứa phiên thuốc màu sắc rực rỡ lên xem thật kỹ Màu nền vàng nhạt với các sọc màu xoắn nốc Cụ thể thì phải được kiểm tra mới biết được Trương Long đáp Chỉ là kỳ lạ ở chỗ Tên này mắc gì mà phải vào nhà vệ sinh công cộng để tự sát Em, em có thể nhìn một chút được không? Bạch Trì đột nhiên lên tiếng Vương Triều đưa thuốc cho cậu xem Bạch Trì cầm lấy xem một chút Sau đó nói Đây là thuốc giảm đau Thuốc giảm đau Anh Ngọc Đường tò mơ hỏi Thế nào mà lại trông kỳ lạ vậy Bạch Trì nói Đây là thuốc giảm đau đặc trí cho trẻ em Do lần phẫu thuật năm ngoái của em Lần đó Thanh âm của Bạch Trì nhỏ dân Bởi vì tất cả mọi người đang nhìn cậu Mặt đầy tiêu ý Em nói Năm ngoái phẫu thuật xong Bác sĩ cho em muốn thuốc giảm đau của trẻ em Phương Triều buồn cười hỏi Em phẫu thuật cái gì Bạch Trì đòi mặt Nhỏ giọng nói ruột. Bệnh lồng ruột. Mọi người trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau, cười. Bệnh trẻ con. Chuyện này, chuyện này đâu phải điểm quan trọng. Bạch Thi nhỏ giọng thì thầm. <cười> Bệnh Ngọc Đường Ho khan, kêu sự chú ý của mọi người quay lại vụ án. Cô Trịnh Nham và nhà vệ sinh uống thuốc giảm đau cho trẻ con để làm gì? Tưởng Bình không hiểu. Lúc này, cửa lớn SCI mở ra, Chịu hồ xoa cái cổ đau nhức đi đến Mẹ ơi Con nhỏ kia tức chết mình mất Mọi người nhìn cậu Mọi người đang làm gì vậy Chịu hồ dương mắt nhìn tất cả mọi người đang tập trung ở trong phòng họp Lập tức hào hứng chạy tới hỏi Có gì tiến triển không Liếc mắt thấy túi thuốc ở trên bàn Sao đây cũng có mấy viên thuốc này Cái gì Anh Ngọc Trường sừng sốt Có thấy lợi thuốc này ở đâu rồi Chịu hồ lấy trong túi bao khoăn tay vào hai viên thuốc ra Có ở đây Cậu lấy tớ đâu ra vậy? Phương chiều kinh ngạc. Triệu hổ thấy mọi người trợi mắt nhìn mình. Lầm lét liếp bạch Ngọc đường. Xếp, mọi người, mọi người đã đang đùa giỡn tôi phải không? Hôm nay tôi tuyệt đối không bị lừa đâu. Trường lòng đánh mức ghép vào đầu cậu. Nói nhanh. Lúc nãy tề nhạc định uống. Triệu hổ xoa đầu của cô gái tên là Trần Du cho. Tề nhạc uống thuốc giảm đau cho trẻ em để làm gì? Phương Triều kỳ quái hỏi. Um, tôi hiểu rồi. Chiến Chiêu nói, trong thuốc giảm đau có một lượng morphin nhất định, uống nhiều dễ khiến người ta sinh ra ảo giác. Bạch Ngọc Tường nhớ mày, tế nhạc dùng thuốc giảm đau thay thế cho chất gây nghiện. Không hẳn là thay được, Chiến Chiêu lắc đầu, nhưng có khả năng làm dịu lại cơn nghiện. Vấn đề là uống nhiều thuốc giảm đau có thể gây ra tù vong. Giá đấy là lý do dùng thuốc giảm đau cho trẻ em để thay thế. Dược lượng ít một chút, có lỡ uống nhiều sẽ không bị nguy hiểm. Bạch Ngọc Tường cầm chiếc túi chứa thuốc lên Cổ chị Nham ra lên cân nghiện Mới phải vào nhà vệ sinh uống thuốc giảm đau Mong đỡ được cân nghiện Uống nhiều quá mà chết sao Tường Bình hỏi Chỉ cần kiểm tra lượng thuốc trong thi thể Sau đó đo kiểm tra thành phần thuốc là được Vương Triều nói Vấn đề là Chúng bộ hạ quay đầu Nhìn Bạch Ngọc Tường và Triển Chiêu Công tồn ở chỗ nào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Tường sững sờ liếc liếc nhau Không nói Bị bệnh Không biết, lại liếc liếc nhau, cung nói, không biết, bị bệnh, trợm mắt, mọi người không hiểu gì hết. Bệnh Ngọc đường ho khan một tiếng nói, không tồn xin nghỉ phép, kiếm một pha vị khác đi. Mọi người lại càng tò mò. Dành cư rất dày, ngàn ánh mắt trời bên ngoài, ánh sáng ngọn đèn màu vàng ở đầu giường. Làm cho người đang cuộn mình trên giường trông gầy yếu một cách dị thường Không biết trong chăn có hơi ấm hay không Chỉ cảm thấy mái tóc rối và làn da tái nhợt trông thật lạnh lẽo Bạch cầm đường điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao Không biết tại sao, anh lại nghĩ công tôn sẽ bị lạnh Từ hôm qua quả thật có chút quá phận Bạch cầm đường chưa bao giờ biết thế nào là tự hối lỗi Giờ lại cầm ly rượu ngủ trên khí sofa Lòng có chút buồn phiền Tối qua quả thật rất mãn nguyện Thế nhưng đến lúc anh ấy tỉnh lại Anh tỉnh nguyện để cho công tôn chém mình vài dao Chỉ cần không thức giận là được Người nằm trên giường hơi cử động bạch cầm đường lập tức hồi hộp Anh ấy tỉnh Công tôn tư tư mở mắt Dần dần tỉnh lại Nhìn căn phòng tối mờ mờ Bách cầm đường đứng ở góc tối không bước ra Đại khái kinh ngạc Thường ngồi ngốc ra chừng nửa phút, Công tôn chống tay đứng dậy, Muốn xuống giường. À, Đáng tiếc, Hành động đơn giản này đối với anh hiện tại lại không thể làm được. Toàn bộ từ phần hông trở xuống, Gần như không có cảm giác, Toàn thân đều như dã ra. Nhớ lại tối hôm qua, Cụ thể thế nào thì nhớ không rõ, Chỉ biết là ngất xỉu trong xe, Khi tỉnh lại đã nằm trên giường, Và rồi sau đó, cầm đường đối với mình. Mình thấy nó. Tên nói thịnh linh phát ra làm công tôn rất đầy người. Gần đầu đã thấy bạch cầm đường đứng trước mặt từ bao giờ. Cầm đường nhìn anh có chút trột dạng. Tôi. Công tôn nhìn anh chậm rãi mở miệng. Thanh âm hơi khàn khàn. Cậu biết không? Tôi kỳ thật cũng không ghét cậu. Bạch cầm đường hơi chấn động nhìn Công Tôn Còn thời gian được cùng cậu Tôi cảm thấy rất an toàn Lúc cậu dọn đến ở kế bên Mỗi đêm tôi đều ngủ rất ngon Công Tôn Bạch cầm đường muốn đưa tay chạm vào mặt Công Tôn Công Tôn cúi đầu Né tránh không nhìn anh Tự nói với bản thân Hiện tại tôi rất sợ cậu Bạch cầm đường khoảng khốt Chụt nhìn Công Tôn nói tiếp Thuyện cậu làm với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ Ngần đầu, công tôn lạnh lùng nói Cậu đã kiếm mạng tôi, đêm qua coi như tôi trả ơn cho cậu Từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa Công tôn Cầm đường muốn đôi tay giữ lấy đôi vai đang run nhẹ của công tôn Nhưng lại bị khắp mắt lạnh lùng của anh làm cho kinh sợ Nếu cậu muốn gặp tôi, hãy biến thành cái xác đi rồi đi đến gặp Công tôn cố gắng đứng dậy, tìm quần áo và những thứ của mình. Anh nằm nhìn thêm một chút đã. Bạch cầm đường nhìn động tác khó khăn của công tôn, lùng túng không biết phải làm gì. Chấn định những cảm xúc ngổ ngang lại, anh đưa tay dìu công tôn về giường. Trở lại giường, công tôn nằm thẳng, không động đậy. Bạch cầm đường đắp chan cho anh, sau đó đứng dậy nói, anh nằm nghỉ một lát đi. Tôi đi ra ngoài Nói rồi xoay người hướng về phía cửa Mở cửa Vẫn quay lưng về phía công tôn Mày cầm đường nhỏ giọng Tôi không nên ép buộc anh như thế Nhưng tôi không hối hận Tôi biết tôi thích anh Xin lỗi Tôi không biết phải yêu như thế nào Quay đầu lại bị nhìn công tôn Không ai chỉ cho tôi Hoặc có lẽ đã chỉ Nhưng sau đó đã quên cửa, tất cả lại rơi và im lặng. Công Tôn nằm trên giường, mê ngốc nhìn trần nhà. Bạch cọc đường, sao cậu không thể chờ thêm một lát? Tất cả những nhà tâm lấy học được rất có tiền sao? Bạch cọc đường nhìn căn vị thự trắng lệ trước mặt ở trình chiều bên người. chỉ chiều trả lời qua loa, chỉ là sở thích cá nhân Hai người phục vụ ra đón tiếp, dẫn vào vườn hoa trong biệt thự. Wilson nhiệt tình tiếp chuyện với các vị khách, hoàn toàn không thấy có gì kỳ lạ. Viên sĩ Triển đã gặp mặt. Triển chiều cùng Bạch Ngọc Tường vui mừng nhìn bằng rụng xuất hiện ở phía sau. Đây mới chính là con cá lớn à. Vì bên cạnh bằng dục là trôn, Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy bộ mặt cưới như không cười kia, đã muốn nhảy vào đánh người. Ngọc Đường, tôi muốn uống gì đó. Chỉn Chiêu ném cho Bạch Ngọc Đường một cái liếc Ý tứ ra cậu hãy kéo John ra chỗ khác Tôi sẽ nói chuyện với bằng dục của mình Kéo ở chỗ, không cần Bạch Ngọc Đường mở miệng John đã nói Đồ uống ở bên kia, thì tôi đưa cậu đi Im lặng nhuôn nhuôn vai Bạch Ngọc Đường ném cho chỉ Chiêu ánh mắt Ý rằng cẩn thận, rồi đi theo John Bằng dục muốn mở ngộ champagne trong tay Nhìn một cách ẩn ý theo John và Bạch Ngọc Đường đang ra khỏi đám đông Đi vào sâu bên trong vườn hoa Đồng hụt cười Chiến chiều nhìn hắn một cách khó hiểu Bạn của anh đi cùng hắn mà không lo lắng gì sao Bàng dục đột nhiên hỏi Có gì quan trọng ư? Chiến chiều ngạc nhiên Không phải chỉ là đi lấy đồ uống Ha <cười> ha Bàng rục cười Đồ uống hẳn ở phía bên kia Chỉ tay về hướng ngược lại Vậy tại sao? Chiến chiều không hiểu Bàng dục ké qua Nhỏ giọng nói Theo tôi được biết Bạn của anh đúng là gu mà chôn thích Chỉ chiều ngay người sườn sốt trong chốc lát Đặc mặt lập tức thay đổi Rồi anh người chạy tuổi theo Bằng ruột cười Tiếp tục uống rượu Ánh mắt dường trên người vui sơn đang ở sợ đám đông Cười nhạt Theo Trôn đi phạt sâu trong vườn hoa Bốn phí hảo lành không người Ở đây hình như không có đồ uống Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh John đứng bước tới gần Đứng đối diện với Bạch Ngọc Đường Cậu ngày đó đã cứu tôi Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu Bạch Ngọc Đường thấy hắn có chút kỳ lạ Cũng không phải là tôi cứu anh a chôn cười, đưa tay khẽ chạm vào cầm Bạch Ngọc Đường Mặt cúi gần lại Cậu thật đáng nghe không? Đợi đến lúc Bạch Ngọc Đường phản ứng John đã cúi gần Hình như là muốn hôn anh Cả kinh đến mức lông muốn dưỡng đứng Đang nguồn nhất trong đá hắn Thì bên cạnh đã có một người vò tới Lào vào hôn dưỡng đạp chôn bay ra ngoài ai à Trồn bị đá té trên mặt đất Diên gì xoa xoa không mình Thì chiều đứng ở đó Thở hồng hộc Cũng tợ trừng hắn kéo cách gọp đường xoay người đi Cậu làm gì mà lại không đấm hắn Thì triều vừa đi vừa tức giận Thôi quân nắm tay Đấm cho hắn ra cỏ dưới đầy đất Từ nay về sau khỏi lăm người nữa Mẹ nhọc đường ở phía sau kinh nhà gọi Chỉn Chiêu Cậu ghen à? Cái gì? Mặt Chỉn Chiêu nóng dần Cậu không phải là nhà vô địch Sena à? Có người ăn đậu phụ mà cũng không biết đường đấm lại Nhìn Chỉn Chiêu đang chanh chua Thấy ngọc đường cười tươi như hoa Nhớ tôi chưa kịp đấm đi sao? Cậu nhào tới như con sói dữ ấy <cười> Chỉn Chiêu trứng mắt nhìn con chuột đang cười tươi giói Hắt tay xoay người ra khỏi vườn hoa Miệng mắng Đồ chuột chết, đồ mắt đào hoa, đồ lăng nhăng, đồ chiếu hoa kẹo nguyệt Còn chuột phía sau sung sướng như ở trên mây, vẫy đuôi chạy theo